Roden gặp mấy người bạn trẻ trong trung đoàn, ngồi ăn sáng trong quán ăn nhà binh. Họ mời anh ta cùng ngồi điểm tâm, anh ta chỉ từ chối gọi là, rồi nhận lời ngay. Thực đơn có đùi gà và nước soda. Ăn xong họ ngồi tán chuyện vặt, toàn những chuyện thích hợp với lứa tuổi của họ. Chuyện thi bắn chim bồ câu ở Paterson, có đánh cuộc xem Rousseau và Út ai ăn giải. Chuyện cô Ariane ở Rạp Ca Vũ Pháp, cô ta bị anh nhân tình nào bỏ rơi, bây giờ đang nhờ Panteca, an ủi ra sao. Chuyện cuộc so găng giữa Pusser và Pete. Anh chàng Tandiman mới 17 tuổi ranh đã nhất định để bằng được một bộ riêp mép, Lý Tư Cách là người đã dự xem trận đấu, anh ta lên mặt xanh xỏi, phân tích đấu pháp và thể lực của hai võ sĩ. Chính anh ta đã cùng ngồi xe ngựa với Bức Sơ đến chỗ tỉ thí, và suốt đêm trước hôm tổ chức trận đấu, đã ở liền bên cạnh võ sĩ này. Nếu địch thủ không chơi xấu, nhất định Bức Sơ thắng trận. Những tay Sành Quyền Anh đều thống nhất ý kiến như vậy, Tandiman không trả tiền thua cuộc. Không, không bao giờ. Thực ra mới cách đây một năm thôi, nhà bình luận thể thao trẻ tuổi này hiện là một tay sành sỏi trong phòng khách của Chris, còn thích mút kẹo, và vẫn bị rơi roi vào đít trong trường trung học Aiton. Họ kháo nhau những chuyện vũ nữ, chuyện đấu quyền, chuyện rượu chè, chuyện đàn bà lắng lơ, cho tới lúc mát mở đồ xuống cùng tham dự. Anh ta không hề nghĩ rằng mình cần dè dạch đôi chút trước mặt đám thanh niên còn thơ ngây này. mắt tuôn ra một tràng toàn những chuyện trác tán vào loại giai thoại của những tay ăn chơi bừa bãi nhất. Không chút ngần ngại, vì trên đầu có hai thứ tóc, và người nghe toàn là bọn thanh niên mặt bấm ra sữa. Bắc mắt già xưa nay vốn nổi danh là một kho chuyện sống. Anh ta không hẳn là người lịch thiệp, vì bè bạn thường chỉ dám mời anh ta dự tiệc tại nhà nhân tình, chứ không dám đưa anh ta ra mắt ba mẫu tại nhà mình. Anh ta sinh hoạt cực kỳ giản dị, nhưng hoàn toàn bằng lòng với cuộc sống của mình, lúc nào cũng tỏ ra thoải mái, vui vẻ như không. Lúc Mark ăn xong bữa sáng ê hề của mình, thì đa số bạn hữu cũng đã đứng dậy. Anh chàng bá tước trẻ tuổi Varina ngầm một chiếc tẩu bọt bể to tướng, còn đại úy Hüger thì đang loay hoay cuốn điếu thuốc lá. Cậu thanh niên Pandiman, khí quyết cương cường, đang vừa cặp một con chó xanh giữa hai đùi, vừa ra sức mà tung mấy đồng tiền chơi sấp ngửa với đại úy Dilsiser. Không lúc nào thấy Tandiman chịu ngồi yên mà không đánh bạc hoặc chơi trò gì đấy. Mark và Roden bảo phòng anh bước ra, không ai hé răng nói nửa lời về cái việc đang choán lấy tâm trí họ. Trái lại, lúc này cả hai cùng vui vẻ tham gia câu chuyện của các bạn. Vã chăng, việc gì mà phải làm phiền họ? Trong hội trợ phù hoa, những cuộc vui suốt tháng trình cười thu đêm chẳng vẫn diễn ra song song với bao sự đau khổ đó sao? Lúc râu đơn và bạn đi dọc theo phố Senzim để vào câu lạc bộ, họ thấy từ trong nhà thờ người đi lễ về đổ ra đông như kiến. Những tay quen thuộc của câu lạc bộ hay đứng há hốc mồm nhòm qua cửa sổ nhấm nháy các cô qua đường, vẫn chưa thấy đến chiếm lĩnh vị trí quan sát của mình. Phòng để báo chí vắng tanh, đơn chỉ mới thấy có một người lạ mặt, và một người khác còn cho anh ta chịu một món nợ vì thua bạc. Dĩ nhiên, anh ta không muốn nhìn mặt người này. Một người thứ ba đang ngồi đọc tờ tuần báo Người Bảo Hoàng ở bàn. Một tờ báo nổi danh vì hết sức trung thành với nhà vua và nhà thờ, và vì lắm chuyện rắc rối nữa. Người này ngẩn mặt lên, chăm chú nhìn Rodan, rồi bảo, Crowley, tôi có lời mừng anh. Rodan hỏi, anh định nói gì vậy? Ông Smith đáp, báo người quan sát và cả báo người bảo hoàng nữa cũng đăng tin đây này. Đăng cái gì? Rodan đã tía mặt, anh ta tưởng chuyện xô sát với hồ tước xe tên đã bị đưa lên báo thấy viên trung tá run run cầm lấy tờ báo smith mỉm cười hơi lấy làm lạ lúc roden bước vào câu lạc bộ thì ông smith và ông Brown, tức là người còn cho roden nợ món tiền thua bạc vừa nói chuyện với nhau xong về anh chàng smith hỏi tin mừng đến đúng lúc thật tôi chắc role đang không có lấy một xu dính túi Brown đáp, Âu cũng là tin vui chung cho nhiều người, hắn mà không trả tôi 25 đồng thì đừng hòng đi thoát với tôi. Smith hỏi, lương được bao nhiêu? Độ 2-3 nghìn, nhưng khí hậu thì kinh khủng, không thọ lâu được đâu. Leversee được 18 tháng thì tử, nghe nói người trước nữa mới đến có 6 tuần đã đi Đức. Smith nói, nhiều người vẫn khen thằng anh trai nó khôn ngoan, Tôi thấy thằng cha ấy thật khó tiêu, không thể tưởng được, nhưng hẳn là tay có thế lực, chắc hắn chạy cho em trai chân này chứ gì. Brown nhét mép cười, hắn nào, xì, hầu tuyết sẽ tên lo cho đấy. Anh nói cái gì vậy? Có của vợ Đức hạnh dĩ nhiên Đức ông chồng cũng được thơm lơi. Brown trả lời, giọng bí mật, rồi lại tiếp tục đọc báo. Lát sau, đơn cũng đọc thấy đoạn tin kỳ lạ sau đây đăng trên tờ Người Bảo Hoàng. Chức vụ Tổng trấn đảo Coventry Chiếc tàu sốt rét rừng do đoại Ý Zolder làm thuyền trưởng, vừa đem tin tức từ đảo Coventry về. Ngài Tomalivesi vừa tạ thế tại thị trấn đầm Lầy vì mắc bệnh sốt rét. Khắp thuộc địa, ai cũng lấy làm vô cùng thương tiếc. Chúng tôi được tin, chức vụ tổng trấn hiện vừa trao cho Trung tá Roden Crowley, tước Tùy Giá Hiệp Sĩ, một sĩ quan xuất sắc đã tham dự trận lô Hiện nay, không những chúng ta đang cần những người can đảm, mà còn cần cả những người có tài năng về chính trị, để đảm đương công việc tại các thuộc địa. Chúng tôi tin chắc rằng, nhân vật đã được Bộ Thuộc địa lựa chọn để đảm nhiệm chức vụ hiện còn để trống tại đảo Coventry sẽ hoàn toàn xứng đáng với trọng trách. Đại úy Mark Moodle vừa cười vừa nói, Đảo Coventry, nó ở đâu nhỉ? Ai chạy cho cậu chân tổng trấn này? Này cậu, phải cho tới đi theo giữ chức bí thư chứ. Rolle và bạn ngồi nhìn nhau ngạc nhiên trước cái tin đột ngột. Bỗng thấy người hầu bàn đưa vào cho Roderon một tấm danh thiếp trên đề tên ông Wenham và có ghi yêu cầu được tiếp ngay. Viên trung tá và người bạn phụ tá bước ra đón. Yên trí ông này là phái viên của Howtse tin. Wenham cười cười, hết sức thân mật nắm chặt lấy tay Roderon nói: Mạnh khỏe chứ, Crowley, rất hân hạnh được gặp anh. Có lẽ ông đến về việc của? Wenham đáp, rất đúng. Vậy thì xin giới thiệu ông bạn tôi Đại úy McMurdo thuộc đội Ngự Lâm Quân. Rất hân hạnh được biết Đại úy McMurdo. Wenham lại mỉm cười và bắt tay viên Đại úy, cử chỉ cũng thân mận như đối với Roder. Mark dơ ra một ngón tay đeo găng ra, và lạnh lùng chào lại. Có lẽ anh ta đang bực mình vì phải tiếp với một người dân thường. Anh ta cứ yên trí, ít nhất Hồ Thức Sơ Tên cũng phái một viên đại tá đến nói chuyện. Crowley nói, Mark Moodle thay mặt tôi, anh ấy đã hiểu rõ ý muốn của tôi, vậy xin cáo lui để hai người được tự nhiên thì hơn. mơ đồ cũng nói, đúng lắm, Nhưng ham đáp, Ấy không được, thưa Trung tá, tôi có hình hạnh mong được tiếp xúc với chính ông. Tuy rằng đại úy Mark Murdo đây cũng là người rất dễ chịu. vả lại, thưa đại úy, tôi hy vọng rằng, câu chuyện của chúng ta sẽ dẫn đến một kết quả hoàn toàn tốt đẹp, trái hẳn với sự dự đoán của Trung tá Crowley. Đại úy Mark Murdo thốt ra một tiếng hừ, đầy bực bội. Anh ta nghĩ thầm. Cái bọn dân thường chết tiệt, lúc nào cũng chỉ những gian xếp với thảo luận. Wenham kéo một chiếc ghế ngồi xuống, tuy không ai mời, hắn rút trong túi ra một tờ báo, nói tiếp Chúng ta đã đọc tin bổ nhiệm đăng báo sáng nay chưa? Chính phủ đã biết chọn mặt gửi vàng, và nếu ông chịu lãnh trách nhiệm ấy thì cũng là một công việc rất tốt. Riêng tôi nghĩ rằng rất nên, lương 3.000 đồng một năm, khí hậu dễ chịu, dinh thự riêng đẹp tuyệt, là ông vua con trong thuộc địa lại có nhiều hy vọng được thăng chức. Xin thành thực có lời mừng ông, chắc hai ông cũng rõ ai đã đứng ra lo giúp việc này chứ? Viên đại úy đáp: Tôi mà có biết thì tôi chết. Râu đen đã bừng mặt lên. Một người rộng lượng, tốt bụng nhất đời và cũng là một bậc cực kỳ danh giá là ông bạn quý của tôi Hầu tức sẽ tên gầm lên Để tôi cho hắn xuống âm phủ rồi hãy hay Wenham thản nhìn tiếp Ông quá giận Người bạn quý của tôi đấy Nhưng hãy xin ông bình tĩnh và công bằng Mà cho biết tại sao nào Rodan ngạc nhiên kêu lên Tại sao à Viên đại úy cũng gõ Chiếc ba to cọc cọc xuống mặt sàn Nói Vì lý do gì nữa Mẹ kiếp Wenham vẫn mỉm cười một nụ cười tươi tắn, nói tiếp Đúng thế đấy, xin ông hãy suy xét về vấn đề này như mọi người Nghĩa là như những người đứng đánh khác, xem ông có lầm hay không Ông đi vắng về và thấy, thấy gì nào Thấy hồ Tước sơ cùng bà Grole dùng bữa tối trong nhà ông tại phố Cớt Sơn Đâu phải là một chuyện kỳ lạ hay mới mẻ ngày hồi Tước vẫn đến chơi nhà như vậy đã hàng trăm lần. có sao nào? tôi xin lấy danh dự của một con người thường lưu. đến đây, quen hàm đặt một tay lên ngực áo choàng, điệu bộ như đang nói trước quốc hội. tôi xin tuyên bố rằng sự ngờ vực của ông hết sức quái gở và hoàn toàn vô căn cứ. sự ngờ vực ấy đã bôi nhọ danh dự của một nhà quý tộc đáng kính đã từng tỏ rõ thiện chí đối với ông hàng nghìn lần, đồng thời cũng bôi nhỏ danh dự của một người đàn bà trong trắng vô tội nhất đời. mơ đồ hỏi, ông không định bảo rằng rằng Carole nhầm đấy chứ? Penham hăng hái đáp, tôi tin rằng bà Carole trong trắng như tôi tin vợ tôi là bà Wenham vậy. Tôi tin rằng sự ghen tuông mù quáng đã khiến ông ấy làm hại thanh danh một bậc tuổi tác yếu đuối, có địa vị cao trong xã hội, xưa này vẫn là người bạn trung thành và ân nhân của gia đình, đồng thời cũng làm hại đến thanh danh của bà ấy, làm hại đến thanh danh của chính ông ấy, làm hại đến thân danh của con trai ông ấy sau này lớn lên, và phá đổ mọi hy vọng trong cuộc đời của ông ta. Wenham lại trình trọng nói tiếp đầu đuôi câu chuyện. Sáng nay, Hồ Tức sẽ tên cho tìm tôi. Tôi đến nhà thế dáng điều Ngài thật thiếu não. Không cần nói, chắc Trung tá Carole cũng rõ. Sau một cuộc xô sát với người sức lực như ông, thì người nào già nua yếu đuối mà chẳng thiếu não như thế. Tôi xin nói thẳng cho ông biết rằng, cây sức khỏe như vậy là tan ác Trung tá Carole à. Không phải người bạn quý của tôi chỉ đau đớn về thể xác, mà thưa ông, tâm hồn Ngài cũng đang bị vò xé. Bởi lẽ Ngài đã bị một người xưa nay mình vẫn thương yêu, vẫn ra sức giúp đỡ, đột nhiên vu cho một việc tồi tệ nhất đời. Thử hỏi, nếu Ngài không ăn ở tốt với ông, thì sao lại có việc bổ nhiệm đăng trên các báo ngày hôm nay? Tôi đến thăm Hồ Tước, thấy Ngài thật đáng thương, Ngài cũng như ông, đang khao khát lấy máu rửa sạch mối nhục này. Trung tá Cơ Hắn ông cũng đã từng rõ những chiến tích của ngài Hồ Tước. Viên trung tá đáp, hắn can đảm lắm, xưa nay nào ai bảo hắn là hèn nhát. Thoạt tiên, ngài bảo tôi thảo một lá thư thách thức mang trao cho trung tá Croley, ngài nói, trong hai chúng tôi phải có một kẻ chết vì việc xúc phạm danh dự đêm qua. Croley gật đầu nói, ông đã đi vào vấn đề rồi đấy, ông Wenham ạ. Tôi bèn hết sức can ngăn hồ tước xe tên, tôi bảo, trời đất ơi, thật không may quá, đêm qua bà Crowley mời tôi và nhà tôi đến dùng bữa đêm, chúng tôi lại từ chối. Đại úy Mark Mơ Đồ hỏi, bà ấy mời ông cùng đến dùng bữa đêm mà Thì sau khi ở Rạp opera về, giấy mời còn đây, khoan đã, không phải đây là giấy khác, tôi nhớ vẫn còn giữ, nhưng điều ấy không quan trọng lắm tôi xin lấy danh dự mà cam đoan là có mời thực chỉ vì bà Wenham nhà tôi đêm qua bị rất đầu cái bệnh quỷ cứ đến mùa xuân là đau như búa bổ vào óc. nếu chúng tôi đến dự thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện rất rối xô sát ngờ vực thế này thành ra rõ ràng chỉ tại bà vợ tôi nhức đầu nên có hai người biết trọng danh dự hiện đang bị cách chết đe dọa và hai gia đình thuộc dòng dõi lâu đời nhất nước, hiện đang sâu não vì việc này. McMurdo quay lại nhìn bạn, có vẻ hết sức khó xử. Roden tức tưởng muốn phát điên như thú dữ bị mất mồi, anh ta nghe chuyện không sao tin được lấy một câu, nhưng chứng minh bằng cách nào bây giờ. Wenham vẫn nói thao thao bất tuyệt, y như vẫn quen diễn thuyết trong quốc hội. Tôi ngồi cạnh giường Hồ Tước Sư Tên có đến hơn một tiếng đồng hồ, tôi cầu khẩn tôi van xin Hồ Tước hãy bỏ dự định đòi gặp gỡ đi. Tôi vạch cho ngài thấy rằng, dù sao đi nữa, thì non bề ngoài câu chuyện cũng có vẻ khả nghi. Cả hai người đều dễ bị ngờ vực. Tôi công nhận rằng người ta ai cũng có thể lầm vào trường hợp éo le như thế. Tôi bảo rằng một người đang giận dữ vì ghen tuông thì suy nghĩ hành động không khác gì người điên. Vậy cũng chỉ coi là một người điên không hơn không kém Nếu bây giờ đấu súng với nhau Thì tai hại cho cả hai bên Nhất là thời buổi này Đang khi những tư tưởng cách mạng quái gỡ Và những thứ chủ nghĩa bình đẳng cực kỳ nguy hiểm Đang được reo rắc trong đám quần chúng bình dân Một người có địa vị cao như Hồ Tước Càng không có quyền để vỡ lỡ ra những chuyện tai tiếng vả chăng dẫu rằng Hồ Tước trong sạch Đám quần chúng bình dân kia Vẫn sẽ đinh nên rằng Lỗi về phần ngài Tóm lại tôi đã yêu cầu hồ tước Thôi đừng gửi thư thách thức nữa Roden nghiến chặt hai hàm răng Nói tôi không thèm tin Lấy một lời nào của ông Chuyện ông nói hoàn toàn bịa đặt Và ông quen hàm Chính ông cũng có nhúng tay vào việc này Nếu hắn không thách thức Thì chính tôi Tôi sẽ thách thức Nghe viên trung tá giận dữ ngắt lời mình như vậy, quen hàm mặt tái như gà cắt tiết, đưa mắt nhìn ra cửa. May quá, hắn được đại úy mát mơ đồ can thiệp giúp. Anh chàng này đứng lên, thề độc một câu, rồi trách Trâu đơn đã anh nói quá lời. Anh đã bằng lòng giờ tôi thu xếp hộ công việc, thì phải nghe theo cách giải quyết của tôi, không được theo ý riêng. Anh không có quyền sĩ nhục ông Wenham với lối anh nói như vậy. Anh cần phải xin lỗi ông ấy. Còn việc đưa thư thách thức cho Hồ Tức xê tên thì anh nhờ người khác, tôi không muốn làm. Nếu ngày Hồ Tước bị anh đòn nhưng lại muốn cấm miệng hến thì mặc kê ngay. Còn như cái chuyện rắc rối về, về bà Rô Lê, theo ý tôi, không có gì là căn cứ hết. Nghĩa là vợ anh vô tội, như lời ông Wenham đã cam đoan. Tóm lại, nếu anh không biết câu chuyện đi và nhận chức tổng trấn thì anh rõ là một thằng xuẩn. Wenham mừng rơn, vội kêu lên. Đại úy mắc mơ đô, ông anh nói thật biết điều quá, tôi không giận vì những lời ông Carole vừa thốt ra trong cơn nóng nảy đâu. Roden cười gằn nói, ông giận làm sao được tôi. viên Đại úy vui vẻ bảo bạn, Thôi ông nỡm, im mồm đi. Ông Graham đây không phải là người ngố ngáo, ông ấy nói thế là rất phải. Người phái viên của Ngài hầu Tức Tên nói, Theo ý tôi, việc này nên giữ hoàn toàn bí mật, tuyệt đối không nên để lộ ra ngoài. Như thế là vì quyền lợi của bạn tôi cũng như của Trung tá Cơ mặc dù ông ta vẫn một mực coi tôi là kẻ thù. Đại úy Mark Mơ đáp, hầu Tức Tên chắc không muốn nói câu chuyện này ra làm gì, còn chúng tôi dĩ nhiên cũng chẳng nên bá cáo ra với thiên hạ. Câu chuyện không hay ho gì, càng ít nhắc đến bao nhiêu càng tốt. Các ông bị sời đòn, chứ không phải chúng tôi. Nếu các ông vẫn lấy làm bằng lòng, thì việc gì chúng tôi lại lấy lòng khó chịu. Wenham bèn cầm lấy mũ, đại úy mơ Murdo tiễn ra cửa, hai người ra ngoài khép cửa lại, mặc đơn ngồi giận giữ một mình trong phòng. Ra ngoài cửa rồi, mắt Mơ Đồ mới nghiêm khắc nhìn vào bộ mặt tròn xoay hớn hở của Wenham, dáng điệu khinh bị ra mặt, nói, Ông không từ việc gì mà không làm đấy. Wenham mỉm cười đáp, Đại úy Mạc Mơ đô, ông quá khen, tôi xin lấy danh dự mà thề rằng, bà Carole có mời vợ chồng tôi đến ăn đêm sau khi đi xem hát về. Dĩ nhiên, thế rồi bà Wenham bị rứt đầu cũng là dĩ nhiên, Đây này, hiện tôi giữ một tấm ngân phiếu một nghìn đồng Tôi giao cho ông, yêu cầu ông cho một tờ biên nhận Và đây tôi sẽ cho tờ ngân phiếu ấy vào trong một chiếc phong bì gửi cho hồ tước xe Anh bạn tôi sẽ không đấu súng với hồ tước đâu Nhưng chúng tôi cũng không, không nên giữ lại số tiền ấy làm gì Wenham vẫn tự nhiên như không đáp Chỉ là một sự hiểu lầm đấy thôi, hoàn toàn do hiểu lầm, ông ạ Đại úy mắc mưa đưa đứng trên đầu cầu thang, cúi chào Vừa lúc ấy, Bích cơ -lê bước lên Hai người cũng hơi quen biết nhau Viên đại úy cùng Bích quay vào phòng, chỗ roden đơn vẫn ngồi đợi Anh ta kể lại với Bích rằng mình đã thu xếp ổn thỏa Câu chuyện xích mít giữa Hồ Tức Sơ và Viên Trung Tá Dĩ nhiên, Bích rất hài lòng Anh ta vui vẻ ngõ ý mừng em về câu chuyện được giải quyết êm đẹp anh ta còn kèm theo vài câu luân lý về cái tai hại của sự đấu súng, cho em thấy giải quyết xích mít theo lối đó, không phải là phương pháp thỏa đáng. Sau phần giáo đầu này, Bích cố đem hết tài hùng biện ra để hòa giải câu chuyện giữa hai vợ chồng Grohlê. Anh ta tóm tắt lại những lời trình bày của Becky, có nhấn mạnh rằng những điều đó có phần đúng sự thật, và quả quyết rằng em dâu mình vô tội sông rồ đờn vẫn khăng khăng một mực nói, Mười năm nay, nó giấu giếm tiền nông không cho tôi biết. Mới đêm qua, nó còn thề, sợ tên không hề cho nó xu nào. Nó tưởng thế là xong, không ngờ chính tôi moi ra được. Anh biết ạ, nếu quả thực nó vô tội, thì nó cũng vẫn đều như đã phạm tội. Không bao giờ tôi còn nhìn mặt nó nữa, không bao giờ. Anh ta vừa nói, vừa gục đầu xuống ngực, trông thật râu rỉ. McMurdo lắc đầu nói, thằng cha đáng thương quá. Roden Crowley suy tính mãi không biết có nên nhận chức vụ do một người đỡ đầu mặt hàng như thế, chạy cho mình hay không. Anh ta định bắt con trai thôi học trường, dòng tu sĩ áo trắng, vì nhờ có hồ tức xưa tên giới thiệu, nó mới được nhận vào. Đại úy McMurdo và biết hết sức can ngăn, Cuối cùng, đơn cũng đồng ý, nhất là khi biết Phật rõ ràng, không gì thú hơn buộc hầu tước Sơ Tên phải tức đến phát Điên lên vì chính tay hắn phải bắt thang cho kẻ thù leo lên đài danh vọng. Sau vụ rắc rối này, hầu tước Sơ Tên ra nước ngoài ít lâu, ông Tổng trưởng Bộ Thuộc Địa đến chào lão, lấy tư cách cá nhân cũng như thay mạnh cho Bộ Thuộc Địa ông ta khen người lão vì đã giới thiệu một nhân vật rất có khả năng. chẳng nói ta cũng rõ, được ông tổng trưởng khen người, hầu tước sẽ tên khoan khoái đến thế nào. câu chuyện bí mật giữa hầu tước xứ tên và trung tá kroly được bịt kín như bưng, đúng như lời wainham căn dặn, nghĩa là những người trong cuộc và những nhân vật phụ thuộc không ai hé răng kể lại. Thế mà ngày tối hôm ấy, đã thấy người ta đưa câu chuyện ra bàn tán tại hơn 50 bàn tiệc trong hội chợ phù hoa rồi. Chính các cân bài, đích thân đi đến 7 nơi khác nhau, kể lại cuộc sâu sát cho mọi người nghe. Đến mỗi chỗ đều có kèm theo lời phẩm bình và thêm mắm, thêm muối vào. Bà Washington white -er lấy làm khoái trá lắm, bà vợ giám mục y-linh phẫn nộ quá chừng. Ngày hôm sau, Đức Giám Mục lập tức đến ghi tên tại sổ tiếp tân của Lô Đài Gôn. Bà Tước sao đao thì hơi buồn, và chắc cô em của bà Tước là công nương trên cũng buồn lắm. Sao đào phù nhân lập tức viết thư báo tin cho con gái ở hạo Vọng Giác biết. Suốt ba ngày sau, khắp thành phố, ai cũng bàn tán về chuyện này. May được Wenham gợi ý, Wager phải ra sức vận động ráo riết câu chuyện mới không bị đưa lên mặt báo. Bọn công sai và chủ nợ thi hành án quyền trữ gia sản của bác Ragon đáng thương ở phố Cớt Sơn. Thế còn, người đàn bà xinh đẹp thuê nhà bây giờ đi đâu? Nào ai rõ? Chỉ một, hai hôm sau, đã chẳng ai buồn hỏi đến cô ta nữa. Biết kia có tội hay không nhỉ, chúng ta đều biết người đời vốn sẵn từ tâm ra sao và một khi câu chuyện còn mập mờ, tòa án của hội trợ Phù Hoa đã sẵn sàng tuyên án thế nào rồi. Có người đồn rằng cô ta đi Nắp Lơ, đuổi theo hồ tước Sơ Tên. Lại có người cam kết rằng, nghe tin Becky tới Nắp Lơ, hồ tước lên rơi tỉnh này đi Palermo. Nhiều người phao tin cô ta hiện ở Piatat, làm nữ quan cho hoàng hậu nước Bulgaria. Có người bảo rằng cô ta ở Bologna, lại cũng có người nói cô ta vẫn ở một căn nhà trọ tại Chententham. Roden gửi tiền trợ cấp hàng năm cho vợ cũ cũng khá. Ta có thể yên trí rằng Becky là một người đàn bà khéo xoay sở, tuy ít tiền nhưng vẫn có thể sống phong lưu. Lẽ ra Roden cũng muốn trả nợ sòng phẳng trước khi rời khỏi nước Anh nhưng không tìm ra được một hãng bảo hiểm nào, dám bảo hiểm sinh mệnh cho mình, mà cũng không ai dám trông vào số lương hàng năm của Roden mà cho vay trước, bởi lẽ khí hậu ở đảo Coventry nổi tiếng là độc. Tuy vậy, Roden vẫn gửi tiền về cho anh trai đều đành, và lần nào có chuyến tàu về nước cũng viết thư cho con anh ta gửi thuốc lá về cho Mark đô lại gửi rất nhiều quà về biểu công nương trên, như các thứ vỏ ốc, hồ tiêu, hương liệu, và các thứ thổ sản thuộc địa khác. đơn còn gửi cho anh cả tờ báo, tin tức tỉnh đồng lầy, báo đăng toàn những lời nhiệt liệt tán dương vị Tổng trấn mới. Trong khi ấy, báo, người lính gác tỉnh Đồng Lầy lại kịch liệt lên án vị tổng trấn mới là một bạo chúa, so với Ngài Nê Rông còn là một kẻ biết thương người. Nguyên vì Roden không mời vợ ông chủ bút báo này đến dự tiệc tại dinh tổng trấn. Thằng rodi vẫn hay tìm mấy tờ báo để đọc tin tức về bố nó. kỳ không hề tỏ ý muốn đến thăm con trai. Ngày chủ nhật và ngày lễ, thằng bé vẫn về với bác gái nó. Chỉ ít lâu sau, nó đã thuộc từng tổ chim trong trại Crowley Bà Chúa, và cùng cưỡi ngựa đi chơi với bầy chó xanh của bá tước, đơn Stern. Đàn chó, mà ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên ở Hamster, nó đã thích rồi. Chương 56 Gióc Di Trở Thành Nhân Vật Thường Liêu Gióc bây giờ sống ra dáng ông Hoàng trong tòa nhà sang trọng của ông nội ở khu phố Rất Sen. Nó được dùng gian phòng riêng của bố nó ngày trước. Nó cũng là người thừa kế chính thức tất cả cơ nghiệp lồng lẫy ở đây. Thấy cháu khôi ngô cử chỉ đường Hoàng, rõ ra vẻ con nhà, ông Út bon rất quý ông kêu hãnh về cháu nội không kém gì xưa kia đã từng kêu hãnh về dơ. thằng bé được hưởng nhiều tiện nghi sang trọng và được nuông chiều hơn cả bố nó hồi còn sống mấy năm gần đây việc kinh doanh của ông lão phát đạt lắm trong khu cd của cải và uy tín của ông tăng thêm rất nhiều Hồi trước, ông rất hài lòng vì đã cho róc sơ theo học tại một trường tư thục đứng đánh. Ông cũng kêu hẳn không kém vì đã lo được cho con trai một chân sĩ quan. Bây giờ, đối với tương lai của cháu nội, ông lão còn nuôi những ước vọng cao xa hơn nhiều. Ông luôn mồm bảo rằng, sẽ lo cho dốc di trở thành một nhân vật thượng lưu. Ông tưởng tượng sau này, cháu ông sẽ học đại học, sẽ là nghị sĩ quốc hội, và rất có thể sẽ là một nam tước. Ông Út Bòn vẫn tự nhủ rằng, ví thử được nhìn thấy cháu có danh vọng như vậy, thì chết cũng yên tâm nhắm mắt. Phải tìm cho nó một ông thầy học có tiếng, không thể dùng mấy ông lăng băm hoặc mấy ông trí thức màu danh được. Mới vài năm trước đây, ông vẫn có thói quen kịch liệt công kích các học giả, các ông mục sư, nói chung là cái giới trí thức. Ông gọi họ là một bọn vô tích sự, chỉ biết nhai đi nhai lại mấy câu Latin hay Hy Lạp để kiếm cơm. Là một bầy chó đói, cứ muốn khinh khỉnh lên mặt với các nhà buôn, và các nhà quý tộc nước Anh, mặc dù những người này có thể bỏ tiền ra mua họ từng mớ một. Bây giờ, thường thường ông vẫn trình trọng, tỏ ý buồn rầu về nỗi xưa kia, mình không được học hành mấy. Cho nên nhiều bệnh, ông vẫn nghiêm trang, dạy dốc di rằng, một nền học vấn cổ điển là hết sức quan trọng lúc hai ông cháu gặp nhau trong bữa ăn, ông hay hỏi xem hôm ấy cháu học được những gì, nghe cháu kể lại việc học hành, ông tỏ vẻ rất quan tâm. cháu nói gì, ông cũng giả làm ra vẻ hiểu rõ lắm. cũng có nhiều bệnh ông lỡ lời để lòi cái rốt của mình ra. điều đó chẳng làm tăng uy tín của ông đối với thằng cháu nội chút nào. vốn tin rằng lại được anh học cẩn thận nó hiểu ngay rằng ông nó chỉ là một lão già ngờ nghệt, thế là nó bắt đầu coi thường và muốn cưỡi cổ ông nội nó. Phải nhận rằng, tuy trước kia thằng bé chỉ được học hành gọi là, nhưng cũng đủ biến thành một cậu công tử con nhà hơn cả những ước mơ cao xa của ông nội nó. Kẻ nuôi dưỡng nó trước kia là một người đàn bà hiền hậu yếu đuối, dịu dàng, Cả đời chỉ có niềm kiêu hãnh duy nhất là đứa con trai. Người đàn bà ấy, tâm hồn trong trắng quá, cử chỉ thùy mị và ngoan ngoãn quá. Người như thế, nhất định phải là một vị phu nhân chân chính. Amelia bận rộn với những công việc gia đình, lặng lẽ làm nhiệm vụ của mình. Cô không nói được điều gì cao xa bóng bẫy, nhưng cũng chưa hề nói hoặc nghĩ tới điều gì độc địa xấu xa con người trong sạch, chân thực, giàu lòng thương yêu và đức hạnh như vậy, làm sao mà lại không thực sự là một người đàn bà thường lưu cho được? người đàn bà hiền hậu phụ tùng ấy đã bị thằng dốc di đè đầu cưỡi cổ. bây giờ gặp ông nội là người ngơ ngệt, long trọng một cách thô kệch, trái hẳn với tính tình giản dị và tế nhị của mẹ nó. thằng bé cũng khống chế nốt. Có thể nói một hoàng tử cũng không được nuôi dưỡng Để sẵn sàng tự cao về mình như nó Ở nhà, mẹ nó mong nhớ con Có thể nói là từng giờ từng phút Nhiều đêm, Amelia tranh trọc không ngủ được vì nhớ con Trong khi ấy, thằng bé cảm thấy xa mẹ Cũng chẳng đáng buồn mấy tí Vì nó có bao nhiêu là thú giải trí Trẻ nhỏ thường cứ đi học là khóc Chúng khóc vì phải đến một chỗ không được thoải mái lắm. Rất hiếm có đứa biết khóc vì yêu thương. Thử nhớ lại xem, có phải xưa kia mỗi lần mẹ hoặc chị đi vắng, đang khóc mấy, mà nhìn thấy tấm bánh đa hoặc chiếc bánh ngọt nhân thịt, y như rằng mắt chúng ta ráo hoảnh lập tức. Thôi, các bạn ơi, cũng chẳng nên quá tin vào những tính tốt của mình làm gì. Vậy thì cậu Josie được ông nội nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ông lão ra lệnh cho bác xã ít, tìm mua cho cháu bằng được một con ngựa non thật đẹp. Gióc Di được theo học tại một trường dạy khoa kỳ mã. Sau khi đã cưỡi thảo, không cần phải dùng bàn đạp, lại có thể phi qua giống chắn được rồi, thì nó được dẫn đi qua phố mới, đến công viên nhiếp chính và công viên Haider. Từ đó, Người ta thấy nó đường hoàng cưỡi ngựa dạo chơi ở công viên Hyder, có bác xã X. Martin theo hầu. Hồi này, thỉnh thoảng ông Utbond mới đến khu đi Ông để cho những người công tác trẻ tuổi của mình trông nom việc doanh thương. Ông thường cùng cô Utbond cho đánh xe ngựa đi chơi về phía công viên Hyder. Thằng jocky hiên ngang trông ra phép công tử, thúc ngựa tiến đến đón ông. Ông Utbond thú quá huyết vào tay con gái, bảo, nom kìa, cô út bon Rồi ông cười, mặt đỏ lên vì sung sướng, ông ngó qua cửa xe, gật đầu với cháu. Bác bồi ngựa, cô Joxie vội quý chào hai bố con ông chủ. Anh hồ xe cũng lễ phép chào cậu Joxie. Lại cả bà Frederick burlock cô thằng Joxie cũng đến kia ngày nào cũng thấy xe ngựa của bà trong công viên trên vách xe có treo huy hiệu gia đình mạ vàng ba cái đồ trẻ con đội mũ đính lông cổ áo viền đăng ten lấp ló trong khung cửa dương mắt ngó ra ngoài bà Frederic Bloch liếc mắt khinh khỉnh hành học nhìn thằng bé cưỡi ngựa đi qua một tay nốc quanh khuỳnh đặt vào cạnh sườn mũ đội lệ sang một bên đầu trông kiêu hẳn như một ông hoàng. Tuy mới 11 tuổi đầu, nhưng Joczy đã mặc quần có dây đeo và đi một đôi ủng tuyệt đẹp như người lớn. Nó đeo một đôi cửa giày mạ vàng, cầm một cái roi ngựa đầu bịt vàng, khăn tay có đến một cái cặp rất đẹp. Đôi bao tay xinh xinh bằng da dê thuộc của nó, thuộc loại quý nhất, mua trong hiệu lamper ở phố Công Duy mẹ nó gói cho nó một đôi ca vát, lại cẩn thận viền cho nó mấy chiếc áo sơ mi. Nhưng lúc thằng Samuel về thăm nhà, mẹ nó thấy con trai vần áo may bằng thứ vải đẹp hơn nhiều, khuy đứng trên áo của nó bằng chất nhựa bóng rất đẹp. Nó chẳng thèm mặc đến những thứ quần áo tầm thường của mẹ nó. Có lẽ, cô Opban đem cho đứa con bác xạ ít rồi. Amelia cố nghĩ rằng, mình cũng vui vì thế con đã thay đổi hẳn. Nói cho đúng thì thấy con có vẻ xinh xắn hơn, cô cũng sung sướng. Amelia đã thuê vẽ một tấm hình nhỏ của con trai mất một si linh, đem treo cạnh hình bố nó trên tường cạnh giường ngủ. Một bữa, Hàng bé theo lệ thường đến thăm mẹ, phi ngựa nước đài dọc theo dãy phố hẹp ở Brompton, làm cho mọi người trong phố phải ngó ra cửa sổ, trầm trồ khen. Vào nhà, nó rút trong túi áo choàng ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ môn đỏ. Nó có một tấm áo choàng màu trắng cổ nhung. Vẽ mặt sung sướng và kiêu hãnh đưa cho mẹ, nói, Mẹ à, con mua bằng tiền của con đấy, con biết mẹ thích lắm. Amelia mở hộp, kêu lên một tiếng ngạc nhiên và thú vị, ôm lấy con hồn lấy hôn đệ. Trong hộp có một bức hình của nó vẽ rất khéo, nhưng người đảm bảo quá vẫn cho rằng còn kém đẹp xa so với con trai. Một lần ông nội nói đi qua sao tham thấy bày mấy tác phẩm của một họa sĩ, ông tỏ vẻ rất ưng ý, muốn nhờ vẽ cho cháu một bức chân dung. Sẵn tiền trong túi, Georgie đến hỏi nhà họa sĩ xem một bức chân dung nhỏ giá bao nhiêu. Nó bảo rằng muốn bỏ tiền riêng ra thuê vẽ để gửi về cho mẹ. Nhà họa sĩ mến thằng bé, bằng lòng vẽ với giá rẻ. Ông lãng Út Ban biết chuyện, cũng tỏ ý hài lòng, ông cho cháu gấp đôi số tiền cháu vừa tiêu. Nỗi sung sướng của Amelia còn gấp bồi, Thấy con tỏ lòng quyến luyến mình như vậy, Amelia cho rằng, trên đời không có đứa trẻ nào ngoan ngoãn bằng. Có đến mấy tuần lễ liền, hãy nghĩ đến con, cô lại thấy vui. Amelia cảm thấy đặt tấm hình của con dưới gối thì mình ngủ ngon giấc hơn nhiều. Nhiều lần, Amelia hôn tấm hình của con, rồi khóc và cầu nguyện mãi. Con người có tâm hồn e lệ dịu dàng ấy, chỉ cần những người mình yêu bộc lộ một chút cảm tình thôi cũng đủ lấy làm sung sướng. Từ buổi xa con, chưa lần nào có hài lòng được như vậy. Trong gia đình mới của mình, Giọc có quyền thế như một ông vua con, vào bữa ăn, nó mời các bà dùng rượu vang, điệu bộ cứ tỉnh khô nôm cách nó nâng cốc xâm banh lên uống mà ông nội nó thích quá ông lão đỏ mặt hết người ngồi bên cạnh nói nôm cháu kia ông có thấy đứa trẻ nào được như thế không lạy chúa nó sắp mua một bộ đồ trang sức và dao cạo để cạo râu đấy không đúng cứ đem cổ tôi ra mà chặt có lẽ mấy ông khách không lấy làm thú vị lắm về cái điệu bộ lấu lĩnh của thằng bé như ông Ông Justice Coffin có vẻ không bằng lòng vì đang nói chuyện bị thằng Dốc Di nói leo làm ông cụt hứng. Đại tá Fogger nhìn bộ mặt ngà ngà say của thằng bé cũng không ưa lắm. Bà vợ viên đội già Tupfi bị nó khéo hít khủy tay một cái, làm sóng một ít rượu ra tấm áo tanh vàng của bà rồi cười. Bà cũng hơi bực mình. Một lần, thằng con trai thứ ba của bà hơn Joshi một tuổi được nghỉ học. Bà đưa đến công viên rớt sen chơi, thằng bé bị Joshi choãn cho một trận. Chuyện này không làm bà hài lòng mấy, tuy ông Út Bon thì lấy thế làm thú vị lắm. Ông nội nó thấy cháu anh hùng, bèn thưởng cho hai đồng tiền vàng, lại hứa lần sau hễ cứ bắt nạt nổi những đứa lớn hơn thì sẽ có thưởng khó lòng hiểu ông lão thích cháu bắt nạn trẻ con khác vì lẽ gì. Ông chỉ mang máng thấy rằng, trẻ con đánh nhau nhiều thì sinh bào, và biết thống trị người khác là một điều bổ ích. Chúng cần phải học. Thiếu niên nước ăn từ lâu vẫn được giáo dục như vậy, cho nên chúng ta mới gặp trong đám trẻ con, hàng vạn đứa quen kính trọng và biện hộ cho sự bất công và sự tàn nhẫn. Được khen, và lại giã được thằng Túc Phi. Joczy phóng mũi, càng hóng hắt tờn. Một hôm, nó bệnh một bộ ong mới thịt bẩn, đang đi ven vang gần phố San Branca thì bị một thằng bé con, một người làm bánh mì nói mấy câu châm chọc. Cậu công tử nhà ta bền hăng hái lột phăng áo, giao cho thằng bạn cùng đi với mình, tức là thằng Tốt ở phố Redcoram, khu con trai người cộng tác với ông Osbon trong hãng Boone. Jacky định choáng cho thằng kia một trận, nhưng lần này cô cậu không gặp may mắn, lại bị thằng bé con nhà hàng bánh nên cho một vố nên thân. Nó đành mang đôi mắt sưng húp bầm tím về nhà, chiếc áo sơ mi mới tinh rất tơi tả, bị máu chảy rong rồng từ mũi xuống làm cho loang lổ. Nó kể với ông nội rằng mình vừa chiến đấu với một thằng khổng lồ. Hôm về thăm mẹ, nó kể lại câu chuyện thật dài, dĩ nhiên là không đúng sự thật lắm, làm cho mẹ nó sợ hết hồn. Thằng tốt ở phố Coram, khu Sen, là bạn thân của Joxie, thằng này phục bạn lắm, hai đứa cùng thích vẽ tranh diễn viên đóng kịch cùng thích ăn bánh rán và Moret cũng thích chơi trò trượt tuyết ở công viên nhíp chính và trên sông Sét băng tì ông upbon vẫn sai rosen là người hầu riêng của jackie đưa hai đứa đi xem hát cả ba ngồi đinh huỳnh trong lô ghế hạng nhất chúng được đưa đến khắp các rạp hát lớn trong kinh đô thuộc lòng tên các đầu kép từ đường derri đến setleren Về nhà, hai đứa hì hục cách giấy tô màu, dừng lại những cảnh trên sân khấu cho các bạn xem. Bác Hồ Việt Rô Sơn tính cũng hào phóng, khi tan hát, nếu túi tiền rúng ráng một chút, vẫn hay thết hai cậu một chầu so huyết, lại kèm theo một chút rượu rum, để cậu về ngủ cho ngon giấc Dĩ nhiên, Rosen cũng được cậu chủ Denbow lại rộng rãi, để tỏ lòng biết ơn bác người nhà, đã cho mình thưởng thức những thú chơi khoái trá kệ trên. Ông Upton không bao giờ chịu mượn bọn phó may ca mèng ở khu CD may áo cho cháu. Mặc dù, chính ông vẫn nhờ họ cắt áo cho mình, Ông gọi một bác thợ may nổi tiếng ở tầng West End đến để trang hoàng cho cái thân thể của cậu cháu nội, lại canh rảnh chớ có ngày ông tiếc tiền. Được lời như cởi tấm lòng, ông un ở phố Cùng Đùy bèn ra sức phát huy trí tưởng tượng, cắt cho thằng bé các kiểu áo tối tân nhiều vô kể, cho trẻ con hàng xóm cũng không hết. Dự những buổi tiếp khách tối, thì darcy mặc áo chén trắng dùng bữa trưa thì mặc áo chén nhung nó lại có cả một bộ pyjama dùng riêng để mặc trong nhà y như người lớn bữa trưa nào nó cũng bình lễ phục cẩn thận thấy thế ông nội khen cháu chẳng thua gì con nhà khá giả ở west end ông lại sai riêng một người nhà chuyên việc hầu hạ cậu giúp cậu mặc quần áo để cậu sai vặt lại bắt hễ có thư gửi cho cậu, thì phải đặt vào cái khay bạc cẩn thận mới được mang lên. Ánh sáng xong, thường thường, Joczy hay ngồi trong ghế bàn ở phòng anh đọc báo tin tức buổi sáng, trông ra phết người lớn. Thấy cậu chủ hay văn tục và thề độc, bọn đầy tớ cho là sớm hiểu biết, phục lanh. Những người có biết bố nó ngày xưa, đều nói nó giống viên đại úy như đúc Tuy thằng bé tính tình nghịch ngợm, hay quá tháo nhưng tốt bụng, nhà cửa vì thế cũng vui. Việc giáo dục của Joczy được giao cho một nhà học giả mở trường dạy tư ở gần nhà. Ông này chuyên chuẩn bị cho các thiếu niên con nhà quý tộc và con nhà thượng lưu để vào các trường đại học, vào nghị viện và làm các nghề tự do. Phương pháp giáo dục không dựa vào sự trừng phạt thân thể đã lỗi thời mà nhiều nơi vẫn còn dùng. Tại nhà trường, học trò sẽ được sống trong một bầu không khí ấm cúng của gia đình, với những tập quán của một xã hội thường lưu lịch sử. Đó là phương pháp câu học trò của Ngài Mục Sư Lorenz Servin ở phố H. Bloomsbury và là giáo sĩ riêng của gia đình bác tước Barreaker. Nhờ khéo quảng cáo và ra sức vận động, Ngài Mục Sư gia đình và bà vợ vẫn thường có một, hai học trò lưu trú trong nhà. Bố mẹ họ phải trả thật nhiều tiền, cứ yên trí rằng đã cho con được anh học trong một trường đứng đáng thật sự. Có một cậu lộc ngọc người xứ Tây Ấn, quanh năm chả có ai đến thăm, da màu xúc cô la, tóc quanh tít, điệu ra phép công tử. Lại có một chàng thanh niên vùng về, đã 23 tuổi, trước này học hành không ra sao cả, nhưng bây giờ ông bà Vin đang có nhiệm vụ đưa dắt vào xã hội thường lưu. Ngoài ra, còn có hai đứa con trai của đại tá Gern thuộc công ty Đông Ấn Độ. Khi Jokji đến thủ giáo, thấy cả bốn đang ngồi ăn chung một bàn, do bà Vin chủ tòa, Gióc cùng hoảng một tá học sinh khác ngoại trú, Sáng sáng, bác Rô Sơn đưa nó đi học. Nếu trời đẹp, đến trưa nó cưỡi con ngựa non về nhà, có bác bùi ngựa theo sau. Trong trường, ai cũng đồn rằng ông nội nó giàu nhất đố đổ vắt. Ngài một sư viên vẫn tấm tắc khen thằng bé về chuyện này, chắc sau này nó phải làm to. Ông ta lại khuyên nó nên chăm chỉ học hành và vâng lời, để chuẩn bị lãnh những nhiệm vụ quan trọng, chắc chắn nó sẽ phải đảm đương khi đến tuổi thành nhân. Ông bảo rằng, trẻ con ngoan ngoãn vâng lời là cách tốt nhất để học chỉ huy người khác khi lớn lên. Vì vậy, ông yêu cầu Joxie không nên đem kẹo ngọt đến trường để làm hư dạ dày của cậu Pankhurst. Cần ăn thức gì Bà Vin đã cung cấp đầy đủ rồi Riêng về mặt học vấn Thì học đường Ông Vin vẫn ưa gọi như vậy Cung cấp hết sức phong phú Các cậu học sinh ở phố Hát Được học đủ mọi môn Một sư viên có một bảng thiên văn Một máy phát điện Một máy tiện Một sân khấu Thiết lập trong phòng giặt quần áo Một ít dụng cụ thí nghiệm hóa học và một cái ông gọi là tủ sách tròn lọc, toàn tác phẩm của các tác giả cổ kim bậc thầy đủ các thứ tiếng. Ông đưa học trò đi thăm viện bảo tàng nước Anh, giảng giải về những di tích cổ sử và những hiện vật về khoa vạn vật học bày tại đây cho học trò nghe. Ông nói hay quá đến nỗi người xem xuống xít xung quanh. Ông nổi tiếng trong khu phố Bloomsbury, là một nhà học giả, biết rồng, hiểu nhiều. Mỗi khi ông nói, mà ông nói luôn, bao giờ ông cũng cố tìm những tiếng thật dài, thật hay trong ngữ vận. Ông cho rằng, dùng một tính từ thật kêu, thật hay, cũng không tốn kém hơn một tiếng đơn giản thông thường là mấy tí. Tại khái ở trường, ông thường hỏi Soxy thế này, Hôm qua, tôi được hân hạnh tham dự buổi nói chuyện khoa học với ông bạn hết sức quý báu của tôi, là Đơ Tiên Sinh, một nhà khảo cổ học chân chính. Phải, một nhà khảo cổ học chân chính. Lúc trở về nhà, tôi quan sát thấy những khung cửa sổ trên ngôi nhà, vô cùng lộng lẫy của con người đáng kính là ông Nội anh, sáng rực rỡ như có đại tiệc. Không biết tôi có lý không, khi tôi phỏng đoán rằng, đêm qua, ông Upton đã mở tiệc long trọng, thiết đãi toàn những vị khách lựa chọn. Joxie, tính cũng ưa khôi hài, bên trả lời ông viên rằng, ông phỏng đoán rất đúng. Nó vẫn hay bắt chước điều bộ của thầy giáo rất khéo, ngay trước mũi ông ta. Vậy thì, các anh, Tôi dám cam đoan rằng, những ông bạn đã có hình hành được ông Út Bon thết đãi, không còn có lý do gì để phàn nàn về bữa tiệc. Chính tôi đây cũng từng nhiều lần được thưởng thức những bữa tiệc như vậy. Nhưng anh Út bon, sáng nay anh đi học hơi muộn đấy, và đây không phải lần đầu tiên tôi nhận thấy khuyết điểm ấy của anh. Vậy thì tôi xin nói với các anh rằng, tầm thường như tôi đây, tôi cũng cảm thấy mình không đến nổi, không xứng đáng dự hưởng sự thết đãi long trọng của ông Út bon. Tuy tôi đây cũng đã từng nhiều fan tiệc tùng với những vị quý tộc tai mặt. Tôi thấy có thể dẫn ra trong số ấy tên vị bá thước đáng kính, bà Cơ, người bạn quý đồng thời là người che chở cho tôi. Nhưng tôi có thể cam kết với các anh rằng bàn tiệc của một thương gia Anh Quốc Vẫn đầy đủ cách tiếp đải Vẫn lịch sự hơn hết Anh Black Chúng ta hãy trở về đoạn văn của Ai Vừa bị Anh Utbon đến làm ngắt đoạn Đó tức là vị học giả vĩ đại Đã phụ trách việc dạy dỗ dốc Si trong một thời gian Nghe những câu nói Văn hoa bóng bẫy Amelia chẳng hiểu ra sao cả Nhưng cũng yên trí Vinh tiên sinh là một tay uyên bác vì những lý do riêng người đàn bà quá này đã tìm cách kết thân với bà Vin. Cô thích lại chơi nhà bà này để được nhìn thấy Socsy đến đây học. Cô cũng thích được bà Vin mời đến dự những buổi họp mặt hàng tháng. Nhà giáo sư thường gửi những tấm thiếp màu hồng có in chữ Minerva trên góc. Chú thích Minerva theo thần thoại Hy Lạp là nữ thần của trí tuệ. Hết chú thích, mời học trò và bạn hữu đến dự những buổi nói chuyện về khoa học, có hết nước trà, pha thịt loãng. Amelia không bao giờ vắng mặt trong những buổi gặp gỡ này. Được có, Xoxi ngồi bên cạnh, bà mẹ đủ thấy buổi học mặt hết sức lý thú. Buổi nói chuyện tan, khách khứa ra về, bác Rosson cũng đến đón Xoxi đi nốt amelia cảm động ôm lấy bà vin mào hôn để cảm tạ vì vừa được dự một buổi họp mặt rất vui rồi khoác áo tròn khăn san đi bộ về nhà về mặt học vấn mà jocely thụ hưởng được của vị giáo sư đa ngôn thông hiểu mọi khoa học trên trái đất này thì hình như thằng bé tính tới lắm nếu ta căn cứ vào những tờ thông báo hàng tuần nó mang về đưa cho ông nội tờ giấy liệt kê có tới hơn một tá các môn khoa học nghe rất hấp dẫn. vị giáo sư phê rần rọt về sự tiến bộ của học trò trong từng môn. về môn tiếng Hy Lạp, zarki được phê là Aristo nghĩa là rất tốt giỏi. về môn tiếng Latin, optimus. về môn pháp văn, trepien và vân vân. cuối năm học trò nào cũng được phần thưởng về tất cả các môn học. Cả cái cậu cơ tóc quanh tít em trai cùng bố khác mẹ của bà Mark Moon, và cậu Black, tức là anh thanh niên đã 23 tuổi đầu ở nhà quê ra, học suốt như bò. Cùng cậu tốt mà ta đã biết, cũng được phát thưởng mấy cuốn sách rẻ tiền có ghi chữ Minerva ở ngoài bìa, kèm theo một câu tiếng Latin của vị giáo sư đề tặng Gia đình cổ Tốt là những kẻ anh bám nhà ông Út Bon. Ông lão đã nâng địa vị ông Tốt từ chân nhân viên thường lên hàng một người công tác trẻ tuổi của hãng Bull. Ông Út Bon nhận làm cha đỡ đầu cho thằng Tốt. Về sau lớn lên, đi đầu Tốt cũng chì ra một tấm danh thiết, in tên ông Út Bon Tốt và trở thành một tay phong lưu công tử khét tiếng. Cô Út Bòn vẫn dắt cô Maria Tốt đi lễ nhà thờ, hàng năm lại tặng cô bạn gái được mình che chở một cuốn sách đạo, một bộ sách, một tập thơ tôn giáo có giá trị hết sức văn chương, hoặc một vài tặng phẩm khác làm kỷ niệm. Thỉnh thoảng, cô Út Bòn lại cho đánh xe ngựa, đưa chị em cô Tốt đi chơi. Khi nào họ ốm, thế nào cỗ bon cũng sai bắt người nhà bệnh chế phục may bằng nhung đem kẹo mất từ công viên rất Sen đến phố Coram để cho hiển nhiên là phố Coram phải lép vé và khúm núm trước công viên rất Sen. bà tốt vốn là người khéo tay cắt hoa giấy để lót tay ăn món thịt cừu rán rất Tài, lại khéo gọt củ cải và cà rốt thành những hình con vịt, những cánh hoa, vân vân non như thật. Mỗi khi bên công viên có mở tiệc lớn hết khách, bà vẫn sang làm giúp, nhưng không mấy khi dám nghĩ đến việc cùng ngồi dự tiệc. Nếu đến phút cuối cùng, mà còn trống một cái ghế khách không tới, thì ông Tốt được gọi đến thế chân cho tròn cổ bà Tốt và cô Maria đã rón rén vào trong phòng khách đợi trước. Lúc cô bon dẫn các quý bà vào, thì hai mẹ con phải sẵn sàng bắt đầu chơi nhạc và hát, để giúp vui trong lúc chờ đợi các quý ông uống rượu vang xong lại sang. Đáng thương thay cho hai mẹ con bà. Trước khi ra mắt biểu diễn trước công chúng ở công viên, hai mẹ con đã tốn bao nhiêu công phu tập tành với nhau ở nhà. Vậy thì hầu như số phần đã định rằng, người nào gặp Sóc Di cũng bị thằng bé thống trị, cho nên khách khứa, người trong họ cũng như đầy tớ trong nhà, thấy nó đều phải cúi rạp xuống mà chào. Phải nhận rằng thằng bé đóng vai trò của mình đến nơi đến chốn, thiên hạ nhiều kẻ vĩnh thế. Sóc Di rất ưa lên mặt ông lớn, và hình như có năng khiếu bẩm sinh về khoa này thì phải ở khu phố Rusen ai cũng sợ ông Upton mà ông Upton thì lại sợ Zoxi cái phong thái đường hoàng của thằng bé cái cách nó thao thao bất tuyệt ban về kiến thức về sách vở cái bộ mặt giống bố như đúc khiến ông lão nhớ đến người con trai chưa được tha thứ đã chết trần ở Berusen mà sinh ra tôn trọng cháu sợ hãi cháu như nô lệ sợ chủ thấy một vài cử chỉ vô tình của thằng bé, một vài lối nói đặc biệt, như thừa hưởng được của bố, ông lão giật mình, tưởng như con trai sống lại, đang đứng trước mặt. Để chuộc lỗi xưa kia đã trót quá khe khách với cha nó, ông càng ra sức chiều chuộng cháu nội. Ai thấy ông nuông cháu quá đáng cũng phải lấy làm lạ. Ông vẫn hay cao nhau gắt gọng cô Út Bon như trước, nhưng ông vẫn tươi cười mặc dù Joczy xuống ăn sáng muộn. Cô Út Bon bây giờ đã thành một cô gái già, nhan sắc phai úa, vì trải hơn 40 năm trời sống trong cảnh đời tẻ nhạt đầy đọa Cho nên, thằng cháu lấu lĩnh cưỡi cổ cô nó dễ như bỡn. Joczy muốn gì cô nó cũng phải cho, từ lọ mất trong tủ cho tới hộp màu vẽ cũ kỹ đã khô nứt. Hộp màu vẽ cô mua từ hồi cô còn có thể gọi là tuổi xuân phơi phới, đang theo học ông Smith. Gióc Duy vớ được thứ đùi chơi mình ưa thích rồi thì lơ tít không cần đến cô nữa. Nói về bè bạn, Gióc có ông giáo long trọng vẫn hay nịnh nọt nó, và thằng tốt, tuy lớn hơn nhưng vẫn bị nó bắt nạt thẳng cánh. Bà tốt rất thích cho nó chơi với đứa con gái út là Roda Zemima, một con bé khấu khỉnh mới lên 8 tuổi. Bà thường bảo rằng hai đứa nòm tốt đôi quá. Dĩ nhiên, bà không dám nói thế với những người bên công viên. Bà nghĩ thầm, biết đâu sau này hai đứa lại không thành vợ thành chồng. Ông ngoại nó, ông lão chán đời, cũng bị thằng bé thống trị. Thấy nó bệnh quần áo sang trọng cưỡi ngựa, có người theo hầu, ông đâm ra nể trắng. Về phần Giốc nó vẫn thường nghe ông Út Ban mỉa mai thoá mạ một cách thô bỉ kẻ thù của mình là ông John Setley. Ông Út Ban vẫn gọi ông thông gia của mình là thằng ăn mày, thằng bán than, thằng phá sản, và bằng nhiều tiếng tàn nhẫn khác. Vậy thì làm sao thằng Giốc có thể kính trọng được một con người tồi tệ đến thế? Nó về ở với ông ngoại được vài tháng thì bà xét lê chết. Hai bà cháu không hợp nhau, thành ra thằng bé cũng chẳng buồn tỏ ra rầu rỉ lắm. Nó bệnh một bộ áo tang mới may đến thăm mẹ, và có vẻ hết sức bực mình vì lỡ mất một ít hát, nó ao ước xem từ lâu. Hồi bà lão bị ốm, Amelia hết sức lo lắng săn sóc, dường như cô lấy việc đó làm lẽ sống của mình. Đàn ông, ai thấu hết được những nỗi khổ thầm kín của phụ nữ. Chỉ cần một phần trăm những sự dày vò hàng ngày, họ vẫn ngoan ngoãn chịu đựng, cũng đủ làm cho chúng ta đến phát điên lên rồi. Biết bao nhiêu người đàn bà đã phải đeo đẳng cảnh sống nô lệ đằng đẳng, không chút hy vọng được đền bù, rất thùy mị hiền hậu mà luôn luôn bị đối xử tàn tệ. Họ yêu chồng, quý con, làm lùng vất vả, chịu đựng kiên nhẫn, mà không được lấy một lời nói ngọt ngào, an ủi, gọi là có. Vậy mà đi ra ngoài, vẽ mặt họ vẫn tươi tỉnh như không. Họ tức là những kẻ nô lệ thuần thục, bị bắt buộc phải tỏ ra yếu đuối và giả dối vậy. Bà cụ Sách Lê được nâng từ ghế bàn đặt lên giường, rồi cứ nằm liệt ở đó mãi. Amelia lúc nào cũng có mặt bên giường mẹ, trừ những lúc phải chạy đi thăm gióc gì. Những buổi vắng mặt như thế cũng hiếm, nhưng bà cụ vẫn lấy làm giận con gái. Hồi còn làm anh thịnh vượng, bà cụ vẫn là một người mẹ dịu dàng, tươi tỉnh, rồng lượng. Bây giờ nghèo túng bệnh hoạn đã thay đổi cả tính tình. Nhưng Amelia không vì mẹ ốm đau trái tính mà lấy làm khó chịu. Hình như tình trạng ấy lại giúp cô chịu đựng nổi một sự đau khổ khác đang vò xé lòng mình vì phải luôn luôn săn sóc mẹ ốm, không có thời giờ mà nghĩ đến nữa. Dẫu vất vả nhưng Amelia vẫn tươi tỉnh hồ hạ mẹ từng ly từng tí. Bà cụ cứ rên rỉ gọi luôn, bao giờ cô cũng dịu dàng thưa lại. Amelia hết sức khuyến khích mẹ, hy vọng bằng những lời lẽ thốt từ đáy lòng mình, và cuối cùng, chính cô đã vuốt mắt cho mẹ. Đôi mắt xưa kia đã từng triều mến nhìn cô, bây giờ vĩnh viễn nhắm lại. Từ đó, Amelia để hết thì giờ và tâm trí vào việc sanh sóc ông bố già nua bất hạnh. Ông lão bị tai họa dồn dập rêu xuống đầu, bây giờ như hoàn toàn trơ trọi giữa cuộc đời. Ông mất vợ, mất danh dự, mất cơ nghiệp, mất hết những thứ ông tha thiết nhất trên đời. Còn lại một mình, Amelia đứng cạnh, đưa đôi cánh tay dịu dàng ra, nâng đỡ ông lão già nua run rẫy và đau khổ. Chúng tôi không muốn viết về đời sống của ông Sách Lê vì sẽ tẻ nhạt vô cùng. Chưa nói, chúng tôi đã thấy trước cả hội chợ phù hoa ngát dài rồi. Một hôm học trò đang tề tựu đông đủ trong phòng học của ông Vinh và ông mục sư gia đình của ngài Bá tước Bariacơ đang phun Châu nhã ngọc như thường lệ thì thấy một chiếc xe ngựa tuyệt đẹp đến đổ cành bức tượng thần Minerva ngoài cổng trường. Từ trong xe hai người đàn ông sang trọng bước xuống. Cậu ban kết vội xô ra cửa sổ ngó, hy vọng bố mình ở Bombay sang thăm. Còn vị sinh viên to đầu đã 23 tuổi, vừa khóc dở mếu dở vì bài văn của I.O.R.P.E.R. cũng ra rán mũi vào ô cửa kính nhòm chiếc xe ngựa. Cậu thấy anh hồ xe nhảy vội xuống mở cửa xe cho hai ông khách bước xuống. Ngoài cửa có tiếng gõ thình thình, plak reo lên. Một ông béo, một ông gầy, chúng mày ạ. Mọi người nháo nhát cả lên, kể cả ông mục sư gia đình. Ông ta hy vọng có phụ huynh mới đến xin học cho con, riêng dốc di thì khoan khoái, vì được dịp bỏ sát xuống chơi một lúc. Người hầu việc của nhà trường vội xỏ tay vào bộ chế phục trận nít cổ rít, khuy đồng rỉ quen, chạy ra mở cổng, rồi quay trở vào báo có hai vị khách muốn gặp cậu Woodbourne. Sáng nay, vị giáo sư vừa cãi nhau một tí với cậu học trò vì chuyện cậu mang pháo vào lớp học. Nhưng bây giờ, ông lấy vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày nói, Anh Woodbourne, tôi cho phép anh ra gặp người nhà vừa đến tìm, nhờ anh chuyển hộ tới các vị lời chào kính cẩn của tôi và bà Vin. Zixi bước vào phòng tiếp khách, thấy hai người lạ mặt, nó ngẩng cao đầu theo thói quen kiêu hãnh nhìn thẳng vào mặt họ. Một người to béo để râu, một người vừa cao vừa gầy, bận một tấm áo màu xanh nước biển, da mặt rám nắng, tóc lốm đốm hoa râm. Người cao gầy giật mình nói: "Trời ơi, Nông giống như Lột ấy nhỉ?" Zixi, em có biết chúng ta là ai không? mặt thằng bé đỏ bừng lên, hai mắt long lanh. khi nó cảm động nó vẫn như vậy. nó đáp: cháu không biết ông kia là ai nhưng nhất định bác là thiếu tá đúc bin. quả thực đó là anh bạn của chúng ta. đúc bin chào thằng bé mà giọng nói run run. anh ta nắm hai tay áo kéo thằng bé lại gần mình hỏi: má cháu nói chuyện về bác luôn cho cháu nghe có đúng không? giặc gì đáp Đúng, má cháu nói chuyện hàng trăm lần ấy. Chương 57 Từ Đông Phương Trở Về Ông Út Bàn có một cái thú đặc biệt là được thấy ông Sét Lê, người cạnh tranh với ông, kẻ thù của ông, đồng thời là ân nhân của ông xưa kia, trở về già, lại bị bần cùng xa sút đến mức độ phải chia tay ra nhận tiền giúp đỡ, của kẻ đã làm nhục mình, đã thoá mạ mình nhiều nhất. Con người thành công trong đời ấy, vẫn cứ chửi bới ông già bất hạnh bần cùng, nhưng thỉnh thoảng lại bố thí cho tí trước gọi là. Ông Út Bòn vẫn cho tiền Giác Di đem về giúp mẹ, Đồng thời, ông cũng nói ý cho cháu biết, bằng những lời lẽ tuy bóng gió, nhưng Thô bạo rằng, ông ngoại nó bây giờ chỉ là một lão già phá sản, sống phụ thuộc vào người khác. Và ông John Shatley nên biết cảm ơn người đã giúp ông nhiều lần, và hiện vẫn tiếp tục đối xử với ông một cách rộng lượng. Jacques mang tiền về đưa cho mẹ và ông ngoại già nua yếu đuối bây giờ mẹ nó sống chủ yếu là để chăm nom, sanh sóc ông nó. Thằng bé đối xử trịch thường cả với ông lão yếu đuối khốn khổ kia. Hình như Amelia tỏ ra thiếu tự trọng vì chịu nhận tiền trợ cấp của kẻ thù của cha mình. Nhưng người đàn bà đáng thương ấy có bao giờ biết đến từ ái là gì đâu kể từ khi Amelia trở thành gần như một người đàn bà, hoặc đúng hơn kể từ cuộc hôn nhân bất hạnh với George. Lúc nào, cô cũng phải sống trong sự nghèo túng thiếu thốn hàng ngày, không mấy khi được nghe lời nói ngọt ngào, tuy tận tâm giúp người nhưng không được đền đáp lại. Bản tính xuất sắc, Amelia cần được che chở. Ví thử bạn được chứng kiến cảnh những người có đức hạnh, hằng ngày bị đè nặng dưới những nỗi khổ nhục như thế, ngoan ngoãn chịu đựng số phận đắng cay của mình mà không được ai thương xót, lại nghèo túng mà bị khinh bỉ cũng vì nghèo túng. Liệu bạn có hạ cố cúi xuống làm công việc rửa chân cho những kẻ ăn mày nhét nhát đó không? Chỉ nghĩ đến hàng người ấy mà đã đủ lơm dòng, Lão driver vừa vừa nốc cốc rượu vang vừa nói Phải có giai cấp chứ, phải có người giàu, kẻ nghèo Lão còn ném mấy miếng xương thừa cho chú hành khách la ra rơ Ngồi co ro chầu trước cửa sổ là may đấy Nhưng cũng phải thấy rằng Tại sao có người thì lụa là gấm vóc Mà khối kẻ đeo khổ tải Chỉ có những con chó thương xót cảnh ngộ của mình Đó cũng là một điều bí mật nhiều khi không giải thích nổi. Vì lẽ đó, Amelia không những không than thở gì, mà gần như còn có vẻ biết ơn khi đã đành tâm cúi nhặt những mẫu bánh thừa rơi vãi từ trên bàn ăn của ông bố chồng mang về nuôi cha mẹ. Cô sớm hiểu rằng đó là nhiệm vụ của mình, người thiếu nữ ấy. Thưa các bà, Amelia đã 30 tuổi và tôi vẫn muốn gọi cô là một thiếu nữ người thiếu nữ ấy vẫn quen hy sinh tất cả mọi thứ, để mưu cầu hạnh phúc cho người thân của mình. Hồi còn Joxie ở nhà, Amelia đã thất biết bao đêm dài đằng đẵng để cầm cùi làm việc cho con trai. Cô đã chịu đựng bao nhiêu nỗi thiếu thốn, bao sự khinh bỉ để phụng dưỡng cha mẹ. Giữa cảnh sống trưa trọi đầy những sự nhìn nhục và hy sinh âm thầm tối tâm ấy, Amelia đã không thể kính trọng mình, cũng như người đời đã không thèm kính trọng cô. Tôi tin rằng trong thâm tâm, Amelia cho rằng mình chỉ là một người tầm thường, không đáng được ai coi trọng và cũng không có quyền đòi hỏi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hỡi ôi, những người đàn bà đáng thương kia, những người tự vì đạo và nạn nhân tối tăm, sống một cuộc đời đầy đọa Nằm trên giường ngủ như nằm trên đống gai, ngồi vào bàn ăn như đặt đầu trên máy chém. Có người đàn ông nào theo dõi cuộc sống đau khổ của họ, có ai ghé mắt nhìn vào bóng tối nơi họ đang bị hành hạ trăm chiều, lại không phải mũi lòng thương xót, và không cảm tạ thượng đế vì đã sinh ra mình là kẻ mày râu. Tôi còn nhớ, đã nhiều năm về trước, có dịp thấy trong nhà thương điên ở Britser gần Paris, một anh chàng khốn khổ bị đầy đọa trong cẩn giam cầm và bệnh tật. Một người trong bọn chúng tôi cho anh ta một rúm thuốc lá bột đáng độ một xu. Con người tàn tật ấy không ngờ rằng, trên đời lại có thể có người rộng rãi đến thế. Anh ta khóc rừng rức lên vì biết ơn và sung sướng. Viết thử có ai cho không chúng ta, mỗi năm tới một nghìn đồng hoặc cứu sống chúng ta, cũng chưa chắc chúng ta đã cảm động đến thế. Cho nên, nếu ta vẫn quen hành hạ đàn bà xưa nay, thì chỉ cần tỏ ra rộng lượng chút xíu đối với họ cũng đủ khiến họ khóc vì sung sướng mà coi ta như thiên thần ban phúc. Số mệnh cũng chỉ ban cho Amelia những mẫu hạnh phúc nhỏ nhoi như vậy. Cuộc đời của cô mở đầu không đến nỗi tồi, thế mà bây giờ đã rơi xuống mức độ là một cảnh tù đầy khốn nạn, nhục nhã trăm chiều. Thỉnh thoảng, thằng Góc Di cũng đến thăm người mẹ, sống trong cảnh giam cầm, và an ủi mẹ bằng vài lời không có mấy tác dụng. Phạm vi nhà tù của Amelia chỉ đến công viên rớt sen là cùng. Đôi khi, cô cũng dạo chơi ngoài đó một chút, nhưng đến đêm lại phải quay về gian xà liêm của mình mà ngủ, mà làm những công việc không có gì vui vẻ, mà sân sóc bên giường bệnh, mà chịu đựng những sự trái chứng của tuổi già. Trên đời này, thử hỏi có đến bao nhiêu ngàn người, nhất là đàn bà, bị số mệnh buộc phải sống trong cảnh nô lệ như vậy. Họ là những người khán hộ không công, hoặc có thể gọi được là những bà sơ làm phúc, nhưng lại thiếu ý thức hy sinh lãng mạn. Họ vật lộn, họ nhìn đói, họ thức đêm và đau khổ, nhưng không được ai biết đến mà thương xót, rồi cứ thế mà tan lùi đi một cách khốn nạn, tối tâm. Thì ra, đấng tối linh vô hình và khắc nghiệt, vẫn quyết định vận mệnh của nhân loại kia, vẫn ưa vùi dập những con người hiền hậu dịu dàng, khôn ngoan, và chỉ nâng đỡ những kẻ ích kỷ, ngu si và tàn ác. Hỡi những người đang sống trong hạnh phúc phồn vinh, hãy biết thêm tốn một chút. Hãy đối xử dịu dàng với những kẻ không được may mắn bằng mình, nếu không phải là xứng đáng được sung sướng hơn mình. Thử nghĩ xem, các người có lý do gì mà kêu ngạo, trong khi các người có đức hạnh, chỉ vì không biết thèm muốn. Các người đạt được thắng lợi, chỉ là nhờ may mắn. Các người có địa vị, cũng do ngẫu nhiên, thừa hưởng được của cha ông. Và cuộc sống hạnh phúc phồn vinh, hầu như chỉ là câu chuyện khôi hài. Khi hài bà mẹ Amelia được chôn kết tại nghĩa địa Brompton. Hôm ấy, trời đất âm u, mưa rơi tầm tã. Amelia nhớ lại đúng như ngày cô làm lễ cưới cùng giót dơ. Gió. Thằng con nhỏ ngồi cạnh mẹ, bệnh bộ áo tan mới nguyên, non thật long trọng, Amelia nhớ lại bà lão đưa chỗ ngồi hồi xưa. Tâm trí cô cứ vơ vẩn đâu đây, trong lúc vị mục sư đọc lời cầu nguyện. Giá không nắm bàn tay dốc di trong tay mình, Amelia đã ước ao, đánh đổi lấy số phận của mẹ. Nhưng cô vội xua đuổi ý tưởng ích kỷ ấy đi ngay, rồi thầm khánh nguyện, xin Chúa ban thêm sức mạnh để làm tròn bổn phận. Amelia quyết định cố gắng, đem hết sức mình ra để giúp cho cha được sống hạnh phúc lúc tuổi già. Cô làm việc tối bụi cả ngày, khâu vá quần áo, hát cho ông Sách Lê nghe và đánh bài với ông lão. Cô còn đọc báo cho cha nghe, làm những món ăn ông Sách Lê ưa thích, dắt ông cụ đi chơi luôn trong công viên Kensington hoặc trên những con đường nhỏ ở Brampton. Amelia ngồi lắng nghe ông Sách Lê kể đủ mọi thứ chuyện, cố gắng miệng cười tươi tỉnh, không hề tỏ ra mệt mỏi. Trong khi ông già yếu đuối, ngồi sưởi nắng trên tấm ghế đá trong công viên, luôn mồm rên rỉ và pha nan về những sự lầm lẫn và đau khổ của mình, thì cô ngồi lặng lẽ, mơ màng, theo đuổi những ý nghĩ riêng Tây và những kỷ niệm trong dĩ vãng lúc ấy, người đàn bà quá trẻ tuổi nghĩ đến bao chuyện đáng buồn. Nhìn những đứa trẻ lăn xăng chạy lên chạy xuống những con đường dốc và trên những lối đi rộng thênh thang trong vườn, Amelia lại nhớ đến đứa con không còn được ở với mình nữa, lại nhớ đến dơ xưa kia cũng bị số mệnh bắt đi, lại hối hận rằng trong cả hai trường hợp mối tình ích kỷ tội lỗi của mình đã bị trừng phạt một cách phủ phèn. Amelia cố gắng công nhận rằng mình bị trừng phạt là đúng, rằng mình chỉ là một kẻ có tội, nhưng vẫn đau khổ vì phải sống trớ trọi giữa cuộc đời. Tôi biết rằng, câu chuyện Amelia bị giam cầm trong cảnh cô đơn đang kể đây vô cùng tẻ nhạt. Muốn cho vui, câu chuyện nên thêm thắt vài sự kiện lý thú hoặc hài hước nào đó. Thí dụ, một bác coi tù đa tình, một viên sĩ quan tai quái chỉ huy pháo đài, một chú chuột dám đến trước mặt La Tuyết Dơ mà vút rô hùng. Chú thích, La Tuyết Dơ, một kẻ giang hồ lọt được vào triều đình nước Pháp vua Louis 15 thế kỷ 18 vì xích mích với bà de Pompadour, nhân tình của vua Louis XV, nên bị cầm tù trong 35 năm. Hết chú thích Hoặc một con đường hầm bí mật dưới nền lơ đài do cơ chỉ dùng tăm xỉa răng và móng tay mà đào được. Chú thích cơ một nam tước người Áo sống vào thế kỷ 18, nổi danh về đi du lịch nhiều, chịu đựng cảnh tù đầy gian khổ cũng nhiều. Hết chú thích. Nhưng kẻ viết truyện này, không thể đưa những chi tiết ấy vào cuộc đời bị giam hãm của Amelia. Các bạn hãy tưởng tượng suốt thời gian ấy, Amelia rất buồn, nhưng bao giờ cũng tươi tỉnh, mỉm cười mỗi khi cha hỏi đến. Cuộc sống của cô rất thiếu thốn cơ cực, nhưng không phải là tầm thường để ông bố già được vui lòng, cả ngày cô hát, làm món tê, đánh bài, màng biết tết. Amelia có phải là nhân vật chính trong chuyện này hay không? Chị biết rằng, chúng ta cũng ao ước đến khi già nua phá sản, được tựa vào vai một đứa con trí hiếu như thế, và được một bàn tay dịu dàng của Amelia sắp đặt nềm gối trong cảnh già nua bền hoàn. Sau khi vợ chết, ông Lão Xét Lê bỗng đối tính, ông thương con gái vô cùng. Amelia cũng lấy việc sân sóc cha già làm nguồn an ủi. Nhưng không lẽ chúng ta cứ bắt hai bố con ông già sống khổ sở như vậy mãi? Họ cũng sắp được hưởng hạnh phúc rồi, hạnh phúc theo quan niệm của thế nhân. Có lẽ bạn đọc đã đoán được cây ông to béo cùng đi với anh bạn thiếu tá đốt pin của chúng ta, đến thăm Joxie là ai. Anh ta cũng là một nhân vật quen thuộc, đi vắng xa mới trở về nước anh. Đúng vào lúc sự có mặt của anh ta đem lại hạnh phúc cho cha và em gái. Lý cớ, cần giải quyết những việc riêng rất cấp bách, thiếu tá đúc được viên tướng chỉ huy uy tín cho phép nghỉ ngay để đi Madah rồi từ đó lên tàu về nước Anh đúc đi suốt ngày đêm không nghỉ kỳ cho tới đích mới thôi thành ra đến Madah anh ta bị sốt nặng bọn đầy tớ theo hầu đưa chủ đến nhà một người bạn chủ đúc định nghỉ lại để chờ ngày lên tàu về nước đúc bin sốt mê man bất tỉnh Mấy ngày liền, ai cũng tưởng anh ta khó lòng đi xa hơn cái nghĩa địa của nhà thờ St. George, nơi rất nhiều sĩ quan đã yên giấc ngàn năm xa gia đình, và trên nấm mộ của anh ta, một toán lính sẽ bắn một loạt súng vĩnh biệt. Những phút mê man vật vã trong cơn sốt những người khán hộ thường nghe đốt bên nhắc đến tên Amelia, Còn trong những giờ tỉnh táo, lúc nào anh ta cũng rầu rĩ vì bị ám ảnh bởi ý tưởng sắp phải xa cách Amelia mãi mãi. Đúc cho rằng đời mình đến đây là chấm dứt. Anh ta nghiêm trang sửa soạn từ dã cõi đời, thu xếp mọi công việc, viết di chúc để lại cái tài sản bé nhỏ cho những người thân thiết nhất của mình người bạn cho Dubin ở nhờ đang làm chứng cho việc Thảo di chúc. Dubin ngỏ ý muốn được chôn cùng với một cái vòng nhỏ tết bằng tóc màu nâu vẫn đeo trên cổ. Món tóc này anh ta đã xin được của chị hầu gái vẫn săn sóc Amelia ở Brucen. Hồi cô phải cắt tóc vì ốm liệt giường sau khi dốc dơ tự trần trên đồi Senzul. Dubin khỏi bệnh đã bình phục rồi phải lại vì trích huyết và uống calomen quá nhiều. Nhưng nhờ tặng người khỏe mạnh nên không can gì. Khi được đưa lên tàu Ramsunder, trông anh ta gần như một bộ xương. Tàu này của công ty Đông Ấn Độ do Đại úy Rager chỉ huy, nhổ neo từ Kencutter, đổ tạm tại Magda. Tình trạng sức khỏe của đốt binh kém quá, đến nỗi người bạn vẫn săn sóc anh ta đoán rằng, khó lòng chịu đựng nổi cuộc hành trình qua đại dương. Và chắc chắn một buổi sáng nào đó, anh ta sẽ được liềm trong cái võng phủ một lá cờ, rồi đem theo xuống đáy biển cả cái di vật quý báu vẫn đeo bên trái tim. Nhưng không biết nhờ gió biển, hay vì hy vọng bỗng nhiên sống lại trong lòng, mà đúng cái ngày trước tàu dương buồn vượt bể về nước, bệnh tình đốt pin cũng bắt đầu thuyên giảm. Và khi tàu gần đến hảo vọng giác, thì anh ta khỏi hẳn, mặc dầu vẫn gầy như que củi. Đốt pin mỉm cười bảo, lần này, cớt hạnh bực mình vì vớ hụt cái lon thiếu tá. Cụ cậu đang hy vọng được đăng tin thăng cấp trên báo khi trung đoàn về nước Cũng cần nói thêm rằng, trong thời gian đúc bên nằm lại mắt đa vì chuyến đi quá hối hả Thì trung đoàn của anh ta cũng nhận được lệnh hồi hương Đơn vị này đã chiến đấu lâu năm tại nước ngoài Hồi ở Tây Ấn về nước đã phải điều động sang tham dự chiến dịch qua Lô, Sau đó lại chuyển quân từ Flanders đi Ấn Độ Giá viên thiếu tá chịu ở lại mắt đa thêm ít ngày Thì có lẽ cũng lên đường về nước với các bạn đồng ngũ Cũng có thể đúc bin không muốn đang lúc sức khỏe suy suốt Mình phải để cho cô Glovina sân sóc Anh ta vừa cười, vừa bảo với anh bạn cùng đi tàu Tôi tin rằng nếu có bà oda cùng đi chuyến này Có lẽ bà đã làm nổi công việc của thần bền rồi sau khi đã làm cho tôi chết, thế nào bà ấy cũng quay sang tấn công anh, cứ yên trí thế, và sẽ bỏ anh vào túi mang về sau thêm tôm, dô ạ. Người hành khách cùng đi tàu Ramsender này chẳng phải ai xa lạ, chính là anh bạn to béo của chúng ta. Dô ở Bengal đã 10 năm, Sau những công việc bận rộn tại tòa án, những bữa tiệc liên tiếp và đủ các thứ rượu, đã khiến cho qua Tết Lô Sách Lê thay đổi khá nhiều. Người ta thấy cần cho anh chàng về Âu Châu nghỉ ngơi ít lâu. Vạn lại, Joe cũng đã làm việc tại Ấn Độ đủ số thời gian cần thiết. Anh ta được hưởng lương bổng khá hậu, đã để dành được một món tiền lớn, bây giờ có thể hoặc về nước nghỉ ngơi ung dung, với một món lời tức rộng rãi, hoặc lại rẽ sang Ấn Độ, tiếp tục đảm nhiệm chức vụ cũ tùy ý, vì anh ta tuổi đã cao lại có nhiều kinh nghiệm trong nghề. So với lần chúng ta gặp trước đây, dù có gầy đi ít nhiều, nhưng phong độ trông lại đường bề trang trọng hơn, Hồi này anh ta để râu, cho đúng với tư cách một người đã từng tham chiến ở Guatello. Anh ta khèn khẳng đi lại trên bon tàu, đội một chiếc mũ lưỡi trai bằng nhung, có lon vàng chói, trên áo đính vô số cặp và đồ trang sức đủ các loại. Anh ta dùng bữa trong cabin, nhưng hễ ra bon tàu chơi là phải trình trọng lên khung cẩn thận, như thể sắp dạo phố Bon hoặc sắp ra tòa án ở Ken làm việc. Dô còn mang theo một người đầy tớ da đen để hầu hạ và bưng điếu. Thằng hầu này đội một tấm khăn quấn thừng, phía trước có đính huy hiệu riêng của sách lê bằng bạc. Nó cũng đến khổ vì cái thói hắt dịch của ông chủ. Dô rất hãnh diện vì diện mạo của mình, anh ta mà trang điểm thì mất vô khối thì giờ, chẳng thua gì một bà na dòng đã qua thời vang bóng. Trong số hành khách trẻ tuổi cùng đi, có anh Suffer, thuộc trung đoàn số 150, và anh chàng Rickett, bị tái nhiễm bệnh sốt rét rừng lần thứ ba. Họ hay kéo Joe sang phòng dạy khác, tán Joe kể cho nghe những chuyện ghê gớm về anh ta, nhất là chuyện săn hổ và đánh Napoleon Bữa tàu ghé đảo San Helen Joe thật là vĩ đại, vì anh ta đã xuống thăm mộ Napoleon và trước mặt mấy viên sĩ quan trẻ tuổi trên tàu và đám hành khách nhưng không có đốt biên. dù kể lại trận lô thật cành kẽ, cố chứng minh rằng, nếu không nhờ tay mình, thì Hồ Dễ đã buộc được Napoleon phải đi đầy ở đảo San helen Từ buổi tàu nhổ neo khỏi San helen, Dô tỏ ra hào phóng hết sức, anh ta đem số thực phẩm, rượu vang, thịt ướp, bánh ngọt và nước suối dự, trữ riêng của mình, ra thế đãi vung tan tán khắp mặt mọi người. Trên tàu không có khách phụ nữ, viên sĩ quan thuyền trưởng có nhã ý, nhường địa vị chủ tọa các bữa ăn cho việc công chức cao cấp. Joe được đại uy Prager và các sĩ quan trên tàu Ramsender hết sức trọng vòng, Lần đầu gặp bão, suốt hai ngày liền dô nằm bẹp một xó, không thấy ló mặt ra. Anh ta cài chặt cửa cabin, nằm đọc truyện, người đàn bà giặt thuê ở Finsley. Cuốn truyện này của Emily Hoplaker, phu nhân, vợ viên mục sư, Syler Hoplaker, để lại trên tàu, hồi hai vợ chồng đi đến hảo vòng giác, để nhận chức vụ giáo sĩ. Joe còn mang theo nhiều tiểu thuyết và kịch để đọc lúc nhàn rỗi. Anh ta đem cho mọi người trên tàu mượn, ai cũng mến anh ta là người tốt bụng và lịch thiệp. Nhiều đêm con tàu lướt trên mặt biển thâm thẳm sóng gầm, bầu trời trăng sao vằng vặc, bên tai tiếng chuông cầm canh điểm thánh thót. Sách Lê và Dobbin hay ngồi trên bon nói với nhau về chuyện gia đình. Viên thiếu tá hút thuốc lá, còn anh chàng dân thường thì hút chiếc điếu Ấn Độ. Thằng hầu người da đen đứng hầu điếu đóm cho chủ. Trong những buổi trò chuyện ấy, thế nào Dobbin cũng kiên nhẫn khéo léo, lái câu chuyện xoay quanh Amelia và đứa con trai của cô. Dô tỏ ý bực mình về sự phá sản và những hành động thiếu thành trọng của ông bố. Dobin phải hết lời an ủi, lấy lẽ rằng dẫu sao thì ông cụ cũng đã già, lại đang lâm vào cơn hoàn nạn. Có lẽ Dô cũng không muốn về sống chung với hai ông bà già làm gì, vì một người con trẻ lại quen tiếp xúc với giới thượng lưu như anh ta. Đến đây, Dô ngã đầu tỏ ý cảm tạ lời khen đó có thể không thích hợp lắm với lối sống của các cụ. Nhưng rồi viên thiếu tá lại vạch rõ ràng, về London, do nên tẩu một ngôi nhà riêng cho tử tế, như vậy cũng tiền nhiều bề, không nên cứ thuê phòng trọ mãi như trước. Amelia là người rất xứng đáng để quán xuyến mọi công việc trong nhà. Thật là một con người lịch sử dịu dàng, cử chỉ hết sức khả ái. Dobby nhắc lại rằng, hồi còn ở Brussels, Amelia rất được mọi người quý mến, cũng như khi về London, cô được giới thượng lưu rất coi trọng. Anh ta còn gợi ý thêm rằng, do nên cho thằng Dốc Di vào trường học, để gây dựng cho nó thành người. Ở nhà, nó quen được mẹ và ông bà nuông chiều, dễ thành lêu lỏng. Tóm lại, anh chàng sĩ quan khôn ngoan đã khéo buộc Joe phải hứa với mình sẽ trông nom hai mẹ con Amelia chu đáo. Dupin chưa biết tin gì về những biến cố đã xảy ra trong gia đình ông Seth Lê, chưa biết rằng thần chết đã bắt bà cụ đi rồi, còn thằng bé cũng bị sự giàu sang mang đi nốt. Thật ra, không một giờ một phút nào, người đàn ông si tình đứng tuổi ấy không tư tưởng đến Amelia và không muốn tìm mọi cách lo cho cô được sung sướng. Đúc bình mơn trớn, nền nọt, tán tụng giô lê một cách ngọt ngào kiên nhẫn quá, mà hình như chính anh ta cũng không ngờ mình như vậy. Nhưng xin bạn nào có em gái hoặc con gái chưa ở riêng, hãy nhớ lại xem, Có phải cái bọn đàn ông đang muốn lọt vào mắt xanh của người nhà bạn, đối với bạn hết sức lễ độ không? Mà biết đâu, anh chàng Dubin cũng đang dỡ trò dã dối như họ đấy. Sự thực là khi Dubin được đưa lên tàu Ramsender, và suốt trong ba ngày tàu còn đổ lại tại Mazda, anh ta vẫn ốm nặng, bệnh tình chưa hề suy chuyển việc gặp Seth Lê là bạn cũ trên tàu, cũng không khiến anh ta vui hơn mà bình phục. Ngẫu nhiên, một hôm bin được đưa lên nằm nghỉ trên bon tàu, và được nói chuyện với bạn. Anh ta bảo dô rằng, mình đã đến ngày tận số rồi, bây giờ muốn viết di chúc để lại cho đứa con đỡ đầu. Lại ngỏ ý hy vọng rằng Amelia sẽ nhớ đến mình, và sẽ được hưởng hạnh phúc với người chồng sắp cưới. Joe ngạc nhiên đáp, Lý chồng à, làm gì có chuyện ấy, tôi vừa được thư của cô nó, không thấy nói gì đến chuyện tái giá. Mà kỳ quá, cô nó lại báo tin Thiếu tá Đốc Binh sắp lấy vợ, và hy vọng anh sẽ sống hạnh phúc. Nhưng những lá thư gợi từ châu Âu ấy viết từ bao giờ chứ, Joe vội chạy đi tìm. Thì ra, so với những lá thư Đốc Binh nhận được, thư này viết muộn hơn 2 tháng, viên thể thuốc trên tàu cứ hí hững yên trí mình đã tìm ra được một đơn thuốc thần hiệu chữa lành bệnh cho người hành khách. Ông bác sĩ ở Mát Đa, khi giao người bệnh lên tàu đã không còn hy vọng gì cứu sống nổi. Vì từ hôm ấy, nghĩa là đúng từ ngày đúc pin đổi thuốc theo đơn mới, anh ta bắt đầu bình phục. Thành ra chỉ có một mình đại uyết cước là thiệt vì hụt chiếc lon thiếu tá. Từ hôm, tàu rời khỏi đảo xanh helen đốt pin tỏ ra rất vui, sức khỏe tăng trông thấy, khiến cho các hành khách cùng đi ai cũng ngạc nhiên. Anh ta đùa bỡn với bọn thủy thủ, dùng gậy chơi đấu kiếm với các sĩ quan trên tàu, chạy nghịch trên dây buồm như trẻ con. Một tối sau bữa ăn, anh ta còn hát một bài hát khối hài, được toàn thể hành khách trên tàu tập trung trong phòng ăn rất tán thưởng. Đúc Bin bỗng nhiên trở thành hoạt bát, vui tính, đáng yêu, làm cho đại úy Rager mới đầu tưởng người hành khách này chẳng có gì đáng chú ý, cho là hạng người tâm thường, thiếu nghị lực. Bây giờ phải công nhận Đúc Bin là một sĩ quan hiểu biết rộng, có nhiều khả năng, tuy hơi dè dặt một chút. Ragơ nói riêng với viên sĩ quan thuyền phó. Kể ra anh chàng cũng không có vẻ lịch sự lắm, người như thế không thể nổi được trong những buổi tiếp tên tại phủ thống đốc. Ngài thống đốc và Am phu nhân đãi tôi hết sức lịch sự, lại chiếu cố bắt tay tôi trước mặt mọi người. Ngài mời tôi dùng cơm tối và uống bia. Lúc ấy, Ngài tổng tư lệnh cũng có mặt. Anh chàng không lịch sự lắm nhưng không phải là tay tầm thường đâu. Còn khoảng mười ngày nữa thì tàu cập bến, đột nhiên trời tắt gió, mặt biển phẳng như tờ. Đúc cũng trở thành ít nói, kém vui. Mọi người vẫn mến anh ta vì tính nhanh nhậu và tốt bụng, bây giờ đều lấy làm lạ. Chờ tới lúc có gió nổi lên, người hoa tiêu lại lên bon điều khiển bánh lái, mới thấy Đúc vui vẻ như cũ. Trời đất ơi! Khi trước mặt hiện ra những mái nhà nhọn hoách quen thuộc của thành phố sao thêm tơm, trái tim đốt pin đập mấy rồn ràng làm sao. Hết chương 57